Cô xử hỏi cậu Bảo ở nhà làm gì? Tôi nói cậu ấy và các cô đừng mặc hội thư. Cô ấy bực lắm nói, họ làm thư mà chẳng cho mình biết. Bảo Ngọc đe nói liền quay sang dục xả mẫu cho người đi đón Tương Vân Sang. Và mẫu nói, hôm nay muộn rồi, ngày mai sẽ đi cho sớm. Bảo Ngọc đành thể thôi trở về có vẻ buồn giàu. Sáng sớm hôm sau lại sang dục xả mẫu. Đến chiều Tân Vân sang Bảo Ngọc mới yên lòng Khi gặp nhau Bảo Ngọc kể hết đầu đuôi cho Tương Vân nghe Và muốn cho Tương Vân xem những bài thơ đã làm Bọn Lý Hoàn nói Không cho xem thơ trước Hãy để cho cô ta viết mấy chữ đã chứ Cô ta đến sau bất phạt phải họa thơ Hay thì mời vào hội Không hay Bắt phải làm cho một bữa rượu rồi mới nói chuyện sau chứ Tương Vân cười nói Các người quên không mời tôi Thì phải đánh mất phạt mới phải chứ. Xin cho biết hạn vần, tôi tuy chẳng hay ho gì cũng cố gắng hiến một trò cười. Nếu cho tôi vào hội, dù phải quét nhà thắp hương tôi cũng vui lòng. Mọi người thấy Tương Vân hứng thú như thế, lại càng vui đều ân hận Sao hôm nọ lại quên bắn cô ta đi, liền đưa vần cho Tương Vân họa. Tương Vân cao hứng quá, chẳng cần cân nhắc sửa đổi gì, vừa nói chuyện vừa nghĩ thơ. Nhân có bút giấy sẵn đấy, liền viết luôn và cởi nói. Tôi không biết hay hay thế nào, cũng xin Tuân lệnh, theo vần hỏa ra đây hai bài nhé. Mọi người nói, chúng tôi bốn người làm được bốn bài, đã cho là hết ý rồi, muốn làm thêm một bài nữa cũng không nổi. Thế mà một mình cô Vân lại làm được hai bài, không biết trong thơ nói những gì nhỉ? Chẳng cô có câu trùng với thơ của chúng tôi đấy. Họ vừa nói vừa xem, thấy hai bài thơ viết. Họa bài thơ Hải Đường Trắng Bài thứ nhất, hôm nọ thần tiên xuống cửa thành, Lam điền trồng ngọc, Chậu xinh xinh. Sướng Nga tính vẫn hay ưa lạnh, Thiếu nữ lòng đâu nỡ dứt tình. Tiết ở nơi nào thu kéo lại, Mưa từ đến trước, Ngấn im vành, Nhà thơ vui nhỏ ngâm tràn mãi, Nỡ đẻ chiều hôn cảnh vắng tanh. Bài thứ hai, Thềm cỏ thông sang cửa tiếp la, Này tường này chậu đẹp báo la, Hoa vị thích sạch thành chơ chọi Người những thương thu dễ ngẩn ngơ, Giọt lệ khô theo cây đút ngọc, rèm tinh soi suốt bóng gương nga, Nỗi riêng muốn ngò cùng xì nguyệt, Thèm vắng đêm mờ, đã chán chư. Đọc đến đâu mọi người đều lấy làm kinh lạ, Khen ngợi đến đó. Thơ này mới đáng là thơ vịnh hải đường chứ, Thực đúng với tên hội là hải đường phã. Tương Vân nói, ngày mai xin phạt tôi làm chủ đề, để mời tôi họp trước một lần có được không ạ? Mọi người nói, thế thì càng hay chứ sao? Rồi họ đem những bài thơ trước ra cho Tương Vân bình một lượt. Đến chiều bảo thoa mời Tương Vân sang hành vụ yển nghỉ, Tương Vân ngồi trước đèn, nghĩ việc thiết tiệc và ra đầu bài. Bảo thoa nghe Tương Vân tính toán lúc lâu xem chừng chưa ổn để nói. Đã mở khỏi tất nhiên phải bàn tuyệt rượu Tuy là việc chơi nhưng cũng phải suy tính cho kỹ Làm thế nào được điện cho mình là không mang lỗi với mọi người Thì mới có thú chứ Chị ở nhà có được làm chủ đâu Mỗi tháng chỉ có mấy quan tiền còn chưa đủ dùng Bây giờ lại làm cái việc không đâu Nếu gì chị biết lại oán trách chị đấy Và chăng chị có mang tất cả số tiền của chị ra mà tiêu cũng không đủ Không lẽ vì việc này chị về xin tiền bên nhà hay định xin tiền bên này đấy? Tường Vân ngay xong tỉnh ngộ đâm ra khó nghĩ, bảo tha nói Việc này tôi đã có ý định Trong hàng cầm đồ nhà tôi có một người buôn chung Ở vùng ông ta có nhiều cua ngon Trước kia ông ta đã mang đến đứa nhà tôi mấy con rồi Ở bên này từ cụ trở xuống đến người trong vườn phần nhiều thích ăn cua cả Hôm nọ, mẹ tôi đã nói muốn mời cụ đến vườn thưởng hoa quế và ăn cua, nhưng bận việc chưa mời được. Giờ chị chưa nên gợi chuyện mở hội thơ vội, hãy cứ mời mọi người đến thưởng hoa quế và ăn cua đã. Khi họ ăn xong trở về, thì bao nhiêu thơ mà chúng ta làm chẳng được. Để tôi nói với anh tôi, tìm mấy giỏ cua thật béo, thật to, rồi về cửa hàng nhà tôi, lấy mấy vỏ rượu ngon, Lại sắm bốn năm khay hoa quả Như thế chẳng gọn việc Mà mọi người cùng vui cả hay sao ạ Tường Vân nghe nói rất cảm phục Khen Bảo Thoa nghĩ việc chu đáo Bảo Thoa lại cười nói Do lòng thành thực đối với chị Mà tôi nói ra câu ấy Chị đừng nên băn khoăn Lại cho tôi là khinh rẻ thị Thì phí cả Thì tình thân thiết của chúng ta đấy nhá Chị đừng nên nghĩ ngợi gì Tôi sẽ bảo người đi sắp sửa ngay nhá. Tương Vân vội cười nói. Chị nói thế thì vẫn còn ngờ vực tôi. Dù tôi có u mê đến đâu cũng biết phân biệt lời hay lẽ phải. Nếu không thì còn sang người sao được. Tôi không coi chị như là chị ruột. Thì trước đây những tuyệt sắc dối trong nhà tôi. Khi nào tôi lại kể hết cho chị nghe. Bảo Thoa gọi một bà già đến bảo. Bà già nói với cậu cả. Mùa trò tôi mấy đứa à cô ta như cô hôm trước ấy. ngày mai cơm sáng xong tôi sẽ mời cụ cùng các bà các cô sang vườn thưởng hoa quế. Bà dặn cậu ấy đừng có quên nhé. Hôm nay tôi đã mời khách rồi đấy. Bảo Thoa lại nói rất tinh vân. Đâu bài thơ không nên lấp léo quá, cứ xem thơ của người chứ, có để mục kỳ quặc và phần hiểm hóc lắm đâu. Nếu ra đồ bài lấp léo quá Hạn tuần hiểm hóc quá, thơ không thể nào hay được đâu. Có khi đâm ra gỏ bó, hẹp hỏi đấy. Thơ cố nhìn lên tránh những chữ xáo, nhưng cũng không nên quá cầu kỳ. Cốt lập ý, cho mới thì lời thơ sẽ không tục. Nhưng rốt cục thì việc này đối với chúng ta cũng không đáng kể. Phận sự của chúng ta là manh dệt theo thùa, khi nào dỗi đem sách bổ ích, Cho mình ra đọc ít chương, như thế mới là việc thích đáng chứ nhỉ? Tường Vân chỉ vâng tràn rồi cười nói Tôi nghĩ hôm nọ đã làm bài thơ Hải Đường rồi, bây giờ nên làm bài thơ Hoa Cúc, chị nghĩ thế nào ạ? Bảo Thoa nói Thơ Hoa Cúc cũng hợp cảnh đấy, nhưng người trước đã làm nhiều rồi ạ? Ồ, oh, tôi cũng nghĩ thế, lại sợ rơi vào sáu cũ ạ? Bảo Thoa nghĩ một lúc cười nói Thôi, được rồi, bây giờ lấy hoa cúc làm khách, lấy người làm chủ. Mình nghĩ ra mấy đầu bài, mỗi đầu bài có hai chữ, một chữ hư, một chữ thực. Chữ thực là cúc, còn hư muốn dùng chữ gì thì dùng. Như thế là vừa vệnh cúc lại vừa kể chuyện. Người xưa chưa làm thế, cũng không đến nỗi rơi vào sáo cũ. Tả cảnh và vệnh vật, hai cái ấy đi đôi với nhau. Như thế mới rộng rãi và mới mẻ chứ Đường Vân Vân cười nói Hay lắm nhưng không biết dùng chữ hư gì cho hay ạ Chỉ nghĩ dùng một chữ xem nào Bảo Thoa nghĩ một lúc rồi cười nói Ờ, cúc mộng cũng được đấy Hay thật tôi cũng nghĩ ra một chữ Cúc ảnh có được không ạ cũng được Nhưng đã có người làm rồi Nếu có nhiều đầu bài Thì chữ ấy cũng ghép vào được Tôi lại có một chữ khác. Chữ gì ạ? vần cúc được không ạ? Tường Vân đập bản khen hay, liền nói tiếp. ấy tôi cũng có rồi, phỏng cúc có được không ạ? Bảo Thoa cũng khen thú lắm, liền nói. Chúng ta cố nghĩ 10 đầu đề, rồi sẽ hay. Nói xong hai người mày mực nhúng bút, Tường Vân viết Bảo Thoa đọc. Một lúc nghĩ được tất cả 10 đầu đề, Tường Vân xem một lượt cười nói. Mười đầu đề chưa đủ thành một bức. Phải cố tìm lấy 12 đầu đề cũng giống như những trang chữ viết và bức vẽ của người ta vậy à? Bảo Thoa lại nghĩ thêm hai đầu đề nữa rồi nói. Đã thế, phải theo thứ tự mà biên ra. Ồ, oh, thế thì hay lắm. Thế là làm thành một cúc xả đấy ạ. Bài đầu là ức cúc, chứ không thấy thì phải đi tìm. Nên bài thứ hai là phỏng cúc. Tìm được rồi, đem đi chồng. Nên bài thứ ba là trụng cúc. Chồng đã có hoa rồi thì ngắm mà thưởng. Nên bài thứ tư là đối cúc. Ngắm rồi thấy hứng thú rồi sao phải bẻ cành cắm vào lọ. Nên bài thứ năm là cung cúc. Đã cung mà không ngâm vịnh thì sao biết là cúc đẹp. Nên bài thứ sáu là vịnh cúc. Đã vịnh rồi còn cần phải lấy bút mực vẽ ra nữa. Nên bài thứ bảy là Họa Cúc. Đã vẽ rồi mà cứ lặng lặng không nói gì, thì biết Cúc đẹp ở chỗ nào? Cần phải hỏi mới biết được. Nên bài thứ 8 là Vấn Cúc. Nếu Cúc mà biết nói sẽ làm cho người ta sung sướng quá. Nên bài thứ 9 là Trâm Cúc. Như thế là việc người tuy đã làm xong, nhưng Cúc còn nhiều cái đáng vịnh nữa. Nên bài Cúc Ảnh và Cúc Mộng,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 Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để